Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Ngành Chuyện Ma xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tác giả Khả Hân qua câu chuyện Cô Nam khoa sản. À, thưa quý vị trong một số ngày vừa qua thì à, tôi bị ốm, chắc là đang có dịch thưa quý vị, à, nóng lạnh thất thường rồi thì nó ho, nó rát cổ, thành thử là ra chuyện hơi phập phù, cũng như là à, chất lượng à, thu âm nó cũng không được tốt. À, xin cáo lỗi quý vị, xin quý vị thông cảm và. Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với nội dung câu chuyện là Cô Nam Khoa Sản qua phần diễn đọc của đích Sơn. <cười> Linh ơi, ngồi chưa đó con? tiếng gọi từ ngoài cửa phòng làm cho Linh giật mình. Cô ngồi dậy nhận ra đây là giọng của bà hai mẹ mình, tên là Linh Liền Đáp. Thưa mẹ con chưa? con vẫn nằm nhắn tin với mấy người bạn Cái chuyện gì vậy mẹ mở cửa nào mẹ có pha cho con khóc sữa về lại có chuyện muốn dặn dạ vâng ạ linh bước xuống rừng tiến ra để mở cửa bà hai đứng bên ngoài trên tay là cốc sữa còn ấm uống đi con xưa này các chú các bác mày gửi từ bên nhật về đấy bà là tốt cho phụ nữ lắm thật lâu trước con hay mất ngủ rồi dụng thắp uống hơn một tháng đỡ nhiều lắm dạ vâng ạ linh ghé gật đầu đợi cho bà hai đặt cốc sữa xuống bàn con lại hỏi Mẹ có chuyện gì muốn dặn dò con Thì cũng không có gì to tát Chỉ là tao sợ ngày mai mày lên trên đấy Là nước lạ cái Không biết cách xử trí với đồng nghiệp mới Người ta nói ấn tượng ban đầu quan trọng lắm Tao nghĩ từ chiều đến giờ rồi Săn trong nhà còn ít bánh trái Để tao gói lại Mày sáng mai mang lên mời các anh chị đồng nghiệp Mình xử trí từ trước Người ta có thiện cảm Thì cũng không làm khó dễ trong công việc Linh nghe bà hay nói vậy thì phì cười Trời đất ơi mẹ, mẹ lo xa vậy Nhưng mà con không làm theo được đâu Ngày mai con phải đi sớm rồi làm quen với công việc Đâu có phải đi chơi đâu mà mang bánh trái ra ngồi ăn Làm vậy sợ còn bị cấp trên người ta phê bình Có cái chuyện tầm mối quan hệ tốt thì con biết cách mà Mẹ cứ an tâm Nhưng mà con nói thật mà Mẹ nghĩ suy nghĩ nhiều quá thôi Bà hay bấy giờ thở dài Không nghĩ nhiều sao được chứ Bố mày thì mất sớm Ta cơ mỗi mày là niềm hy vọng của cả gia đình mày không biết mỗi lần mà ta gặp được các chú các bác trong dòng họ mình, ta nở mày nở mặt lắm đấy. Không phải chỉ có bây giờ mà từ ngày xưa, lúc năm nào mày cũng được nhà trường tuyên dương vì có thành tích học tập tốt. Tới khi mà đỗ đại học y thì cũng chẳng mất đồng xu các bạc nào, toàn nhà trường tài trợ học bổng. Mỗi lần mày gọi điện về thông báo được nhận thưởng cái gì đó, mẹ mừng lắm. Nhưng mà cũng chính vì sự vui mừng đó mà khi nghe tin mày quyết định về đây á, tớ cứ thấy nó không nỡ. Sao lại không nữ vậy mẹ Thì ta biết năng lực của mày mà con Mày đã trường có biết bao nhiêu lập bệnh viện Ở thành phố muốn mày ở lại công tác Nhưng mà mày lại chuyển về cái huyện này Từ bây giờ điện đường trừng tràm khá hơn Không như ngày xưa Thế nhưng mà đây cũng vốn là tình lẻ Cơ hội phát triển không nhiều mức lương còn thấp Như vậy cũng tốt mà mẹ Càng đâu thích bon chân ở thành phố đâu Ở trên đó 7-8 năm quá đủ rồi Thôi Linh Bây giờ mày còn giấu mẹ sao Mày biết mày chọn về đây là vì mẹ phải không trước câu hỏi này của mẹ thì linh cũng chần chừ một lúc rồi gật đầu Còn đưa tay nắm lấy bàn tay của bà hai mẹ à nếu như mẹ đã biết vậy rồi mẹ phải ủng hộ con chứ thời gian vừa qua cũng nhờ con mẹ nuôi nấng còn mới được như hôm nay bây giờ con phải về đây ở gần mẹ báo hiếu cho mẹ ở thành phố tuy mọi thứ đều tốt hơn thế nhưng mà không có mẹ thì con phấn đấu cố gắng để làm gì là chưa con có bảo mẹ hay là mẹ lên đó ở phía con nhưng mẹ đâu có chịu đâu thế thì con phải về đây thôi Bà hay bấy giờ liền thở dài. Mẹ cũng muốn lên đó với mày lắm, nhưng ở đây còn nhà cửa mồ mả ông bà tổ tiên, làm sao có thể rời đi được. Giờ mày về đây mẹ vừa mừng vừa lo. Nhưng mà nếu như được á thì mẹ muốn là mày hứa với mẹ một chuyện. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ muốn mày hứa. Giờ mày cứ công tác ở bệnh viện huyện, nhưng mẹ không muốn mày một thân một mình. Năm nay mày cũng 26 rồi, không còn trẻ chung. Mẹ có mấy người bạn, người ta có con trai chưa lập gia đình. Tinh tình chúng nó đàng hoàng lễ phép. Sắp tới đây mẹ sắp xếp để cho mày đi xem mắt có được không? Ôi trời đất ơi! Linh lắc đầu suốt tay. Con chưa muốn lấy chồng đâu mẹ. Mẹ tha cho con đi mà. Tha là tha thế nào? Mày nói nghe buồn cười có vậy? Mày định ở vậy suốt đời sao? Thêm một hai năm nữa thành gái ế chồng đấy con. Con chưa muốn lấy chồng thật mẹ. Con mới về đây công việc chưa đâu vào đâu cả. Con suy nghĩ cả rồi. Chỉ ít thì cũng hai ba năm nữa con mới yêu đương rồi lập gia đình. Như vậy thì đến bao giờ? Tao mới có cháu cái này thì mẹ không cần lo mẹ chỉ cần vui khỏe sống với con thật lâu còn con có trách nhiệm chọn lấy một chàng trai thật tốt để mẹ được chứng kiến con gái của mẹ hạnh phúc chứ bây giờ vội vàng không tìm hiểu đến nơi đến chốn rồi đi đến hôn nhân sau hạnh phúc được hả mẹ giới trẻ chúng mày bây giờ cứ bày vẽ đủ thứ nào là tìm hiểu yêu đương chứ như thời của tao đó ngày xưa đó hai bên gia đình đi nhờ mai mối xem mắt đúng nhau có lần rồi tổ chức đám cưới cũng hạnh phúc sinh con đẻ cái để huề đấy thôi Mỗi thời mỗi khác đó mẹ Trời này ngay mẹ con mình không bàn nữa Bây giờ cũng muộn rồi Con uống sữa con đi ngủ đây Mẹ cũng đi nghỉ nhé Bà ngài nhìn con gái bằng một cặp mắt ái ngại Rồi cũng chỉ đành thở dày Trước khi rời khỏi phòng bật sự nhớ ra chuyện gì đó À Sáng mai mẹ có muốn ăn món gì Để mẹ nấu cho rồi đi làm Món gì cũng được mẹ Mới làm mẹ nấu đều ngon hết rồi Đừng có khéo miệng Bà ngài lườm con gái một cái rồi sau đó ra ngoài về phần của linh cô cũng kết thúc cuộc hội thoại với mấy người bạn qua tin nhắn rồi tranh thủ ngả lưng nằm xuống giường sẽ ngủ theo đó mà đến sáng hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên kéo linh thức dậy cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh cọ đầu xấy tóc rồi khoác lên mình bộ sơ mi quần tây gọn gàng áo và lưu trắng thì lát nữa đến bệnh viện linh sẽ nhận rồi mặc xuống dưới nhà linh còn chưa lên tiếng đã ngửi được một mùi thơm sộc thẳng vào mũi cái mùi này xuất phát từ dưới nhà bếp Nơi bà ngay đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn sáng cho con gái Linh thì bước xuống đưa tay ôm mẹ mình từ đằng sau Máu hậu của con sáng nay nó món gì mà thơm thế Cái con bé này làm giật hết cả mình Trong tủ lạnh sẵn có mấy con khoanh giò lợn Nên là ta nó nấu bát canh Lát nó ăn cho thật no vào rồi đi làm nghe chưa Mà trưa nay mày có về ăn cơm không để mẹ nấu Cái này thì con cũng không biết Tại vì còn phụ thuộc vào công việc ở trên bệnh viện nữa Nên là có gì con sẽ báo lại sau Mà con nghĩ mẹ cứ nấu đi Nếu mà chứ con không có về được Thì đến phần chiều Thế rồi thì để ta nấu giờ lên nhà trên ngồi đi Con muốn phụ mẹ Thôi Con gái con đứa Chuyện học hành tài giỏi đa sao thì không bàn đến Nhưng mà bếp núc nhà cửa thiện hậu đậu không ai bằng Mà con nhớ mấy hôm trước mẹ ở đây à không Từ lúc đó cho đến bây giờ Ngày nào cũng có bát đĩa vỡ nữa. Nhìn thấy ta xót cả ruột Mẹ này sao con lỡ chứ đâu phải cố ý đâu để hôm nào rảnh con lên chợ mua cho mẹ cả đống bát đũa mới ta không có mượn để trên nhà hộ nào gai linh phì cười trước khi đi cô còn không quên siết mạnh vòng tay qua bụng của mẹ bậc không khí buổi sáng cứ như vậy trôi qua ăn xong bắt canh tờ tướng linh cũng nhìn lên đồng hồ treo tường trời đã đôi sáu độ ba mươi con phải đi rồi mẹ chứ không con muộn mất đi cẩn thận đường xa ở quê tuy vắng nhưng mà không thiếu những cái thành phần lộn xộn đâu dạ vâng ạ trong tầm biên bằng ngay linh kiểm tra lại trang phục cũng như những thứ đồ thiết yếu rồi leo lên chiếc tay ga chiếc xe này cũng được linh mua từ số tiền học bổng mà học kỳ cuối cô đạt được đây có thể xem là thành quả nhỏ nhỏ đầu tiên quãng đường từ nhà đến bệnh viện huyện ngọc lâm không quá xa chỉ khoảng hơn hai cây số nói thêm một chút về chuyên ngành của linh Cô tốt nghiệp trường đại học y thành phố, loại giỏi khoa sản. Một khoa mà hầu như ở mọi bệnh viện tuyến địa phương đều cần thiết. Còn nhớ lần đầu tiên Linh gọi điện trao đổi với giám đốc bệnh viện, thì cả người này đều tỏ thái độ bất ngờ đến niềm nở. Vì không việc gì mà một bác sĩ mới tốt nghiệp, nhưng có thành tích đáng nể như vậy lại lề vùng quê tỉnh lẻ. Cần nửa giờ đồng hồ cuối cùng Linh cũng đến nơi. Nhìn dòng chữ bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lâm, Từ bên ngoài thì cơ sở vật chất nơi đây ở mức khá ổn, bởi từ bé Linh cũng không ít lần vào đây. Khuân viên của bệnh viện được tận dụng từ một bệnh xá của chế độ cũ. Sau tài phóng thì nó được dùng làm đi chăm sóc sức khỏe, an sinh, xã hội. Bây giờ nhìn chung thì mọi thứ cũng khá hơn. nhưng ngày xưa thời Linh còn học tiểu học. Nếu chỉ là đau ốm mày cảm xúc thông thường thì đều có thể vào bệnh viện này. Để khoa khỏi cầm Linh hỏi thăm người bảo vệ Rồi được chỉ vào nhà để xe Ở đây không phân chia khu vực để riêng của bác sĩ Và cán bộ nhân viên với bệnh nhân Mà chỉ có một khu được kéo bạt làm mái che ở trên Lời hỏi một hồi Cô cũng nhìn thấy một cô y tá đang dựng xe ở gần đó Không một chút ngần ngại Linh mà lời Chào chị Chị ơi Chị chăm hỏi được đến khoa sản Đối phương vừa khoác chữ áo y tá vừa trình lại bảng tin Để khám thai à? sao lại đi có mình chồng đâu ơ linh có chút bối rối của được tài liền gãi đầu dạ em không đi khám thay em đến để nhận công tác ở khoa sản Trời có phải là linh không đập đơn xin làm bác sĩ công tác ở bệnh viện này dạ nhưng sao chỉ biết tên em trời đất ơi từ ngày ba hôm cho tôi nhận được thông tin từ trưởng khoa giám đốc bệnh viện gửi xuống anh ấy háo hức lắm chắc cái này á bây giờ cô là hoa khôi của bệnh viện mình rồi trông trẻ đẹp quá trời ơi chị đừng làm em ngại có gì đâu tôi nói thật đấy để tôi dẫn bác sĩ đi nào dạ trên đường đi qua dãy hành lang linh cũng được biết thêm người y tá này tên ngọc năm nay ba mươi tuổi và ngọc đã có hơn tám năm làm tại bệnh viện này đi qua hai ba cái hành lang dài rồi một khu vườn trồng cây thảo dược thảo mộc lúc bấy giờ tới nơi ngọc dừng lại trước một căn phòng rồi bảo bác sĩ linh ơi đây là phòng của bác sĩ tố trưởng khoa Thưa vẫn còn khóa đó, có đợi một lát nhá, hình như bác ấy cũng chưa có đi làm. Dạ, chị Ngọc ơi, em nhỏ tuổi hơn chị, mình cứ xưng chị em đi cho dễ. Chị đừng có gọi em là bác sĩ nữa nghe không tự nhiên. Nhưng mà bác sĩ là bác sĩ, sao tôi có thể làm vậy? Có sao đâu ạ? Tính ra chị vừa hơn tuổi đời, hơn tuổi nghề, em còn phải nhờ chị giúp đỡ nhiều chứ. Trời ơi, người gì vừa xinh đẹp lại ăn nói dễ chịu thế nhỉ? Bác sĩ này, à không, Linh này, em lập gia đình chưa dạ em chưa độc thân vui tính à trời ơi cái tuổi này mà chưa chồng chắc kén chọn lắm mà dạ không có tại em mải đi học với lại chưa tìm được người hợp ý thế thì em yên tâm để đó chị làm mai cho bác sĩ tài à, bác sĩ tài là ai à bác sĩ tài là ngọc chưa kịp trả lời thì từ đằng sau có tiếng bước chân kèm với giọng nói khá trầm ấm ngọc ơi có nhắc gì tôi đây hả ở ở bác sĩ tài làm tôi giật mình sao đang nói xấu tôi hả À, nói sao lúc nào đâu Tôi còn đang định làm mai cho bác sĩ đấy Vừa nói Ngọc vừa nhìn về phía Linh Tại nghe vậy thì cũng nhìn theo Chào cô, cô tên Linh à Vậy cô có phải là bác sĩ mới xin về đây Đúng rồi đấy, là cô ấy Chúng tôi mới gặp nhau ở ngoài bãi xe đó Người đàn ông bấy giờ liền nhuận miệng cười Một nụ cười thật tươi Chào Linh, tôi là Tài Con là bác sĩ trong khoa sản Rất vui được làm quen với cô tôi ở đây công tác năm năm rồi và cô là bác sĩ nữ đầu tiên của khoa sản nay không phải điêu chứ lần đầu tiên nghe tin có bác sĩ nữ nộp đơn xin vào đây tôi bất ngờ lắm còn tưởng là sự nhầm lẫn nào đó dạ cũng tại vì nhà em ở gần đây cho nên em xin vào làm cho tiện nhà Thì dân là vậy mà thôi có gì nói chuyện với hai người sau nhé bây giờ tôi phải đi khám thai cho một sản phụ ở phòng số ba chào nhé dạ linh khẽ cúi đầu đợi cho bác sĩ tài đi ngỏ mới thì thầm em thấy bác sĩ tài thế nào ận thế nào là thế nào à em chưa hiểu lắm cả con bé này đúng là ế bằng thực lực nhỉ em không thấy bác sĩ tài đẹp trai phong độ à hiếm có người nào cao giáo gương mặt sáng sủa như vậy ờ em biết thì đó bác sĩ tài là người đẹp trai phong độ nhất cái bệnh viện này vừa ăn nói nhẹ nhàng lịch thiệp mà còn có nhiều tài lẻ lắm biết chơi đàn guitar này hét hò này thậm chí thể thao giỏi lắm đặc biệt á bác sĩ tài á con trai của bác sĩ tú trưởng khoa đấy Ở trong bệnh viện này có không ít y tá Vì bác sĩ nữ đem lòng để ý đâu Thế nhưng mà cũng như em vậy đó Cứ ai hỏi từ chuyện lập gia đình Bác sĩ Tài lại chối ngay Viện cớ rồi đánh chống làng đó Nhưng mà tôi có thể khẳng định Bác sĩ Tài là trai thẳng đó Nên là trông em xinh đẹp thế này học thức cao Thì dễ nên duyên với bác sĩ Tài đó Lúc ấy khoa sản của bệnh viện mình Lại như một gia đình Trên những lời nói của đối phương Linh chỉ biết phì cười Ngọc nói thêm vài câu nữa Thì lại có thêm một bóng người khác xuất hiện Người này mặc áo bản lưu trắng Với mái tóc điểm hoa dâm Với cặp kính khá là dày Ngọc trông thấy thì liền tỏ ra khúm núm Chào bác sĩ Trường Khoa Vâng chào cô Mấy giờ rồi sao cô còn đứng đây Là chuẩn bị máy siêu âm Bọn lần nữa còn lịch khám siêu âm cho sản phụ đấy Dạ Thưa Trường Khoa em đi ngang qua đây Thì em bằng giới thiệu với dẫn đường cho cô Linh Bác sĩ mới của khoa mình Ồ thế ra đây là cô Linh à Chào cô Dạ em chào trưởng khoa Chào cô Tôi bận biểu trước công việc cho nên là đến trễ đó à, Cô thông cảm nhé Giờ mời cô vào trong văn phòng Chúng ta trao đổi thêm vài việc Trước khi chính thức là bác sĩ của khoa sản chúng tôi à, Dạ vâng Có vẻ như là bây giờ Linh bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm túc của công việc Mà đắt sau khi theo chân ông Tú trưởng khoa vào phòng làm việc Ông liền đặt xuống trước mặt của cô một tờ giấy A4 Đây là công văn quyết định của giám đốc bệnh viện gửi cho tôi mấy hôm trước Tôi cũng xem qua rồi Thôi thật là tôi có hơi chút bất ngờ và không tin tưởng Cô đừng buồn nhé Tại, tại vì tôi nghĩ người có điểm số và thành tích như cô Sao lại về cái nơi khỉ ho cò gái này chứ Để nỗi tôi phải gọi điện cho một người bạn hiện đang công tác giảng dạy ở trường học y thành phố Thật là vừa nhắc đến tên cô Ông ấy đã xác nhận ngay đó ừ, Thôi thật là tôi là một người khá thẳng thắn Cho nên tôi à, cũng muốn giải tỏa cái sự tò mò của mình vậy thôi à, Vì sao cô lại về đi công tác nhỉ? Trước câu hỏi này, Linh cũng thành thật mà trả lời. Thưa trường khoa, nhà em cách bệnh viện huyện của mình chỉ hơn hai cây số. em mất sớm, mẹ em tần tảo nuôi dạy con em nên người. Câu chính mẹ là niềm động lực để em hoàn thành tốt việc học. Giờ khi mà đã ra trường rồi, về đây có là để gần mẹ chăm sóc đỡ đần, nhưng cái việc mà đã hơn 6 năm qua em chưa có thể làm được đó. Bởi bởi vì em thì mẹ quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Nghe câu trả lời này ông tú gật gù tốt lắm cô có tư tưởng và suy nghĩ như vậy chắc hẳn là một bác sĩ có y đức tôi cũng càng cần gì hơn vậy đâu giờ thì chào mừng cô đến với khoa sản của bệnh viện ờ trong thời gian sắp tới cô đảm nhận vai trò trợ lý của bác sĩ tài nhé không biết cô đã gặp nó chưa con trai tôi đấy à, dạ lúc nãy cháu có gặp quanh ấy rồi tốt chắc mát thì cô cứ theo nó tích thúy thêm kinh nghiệm ở đây không có nhiều bệnh nhân đâu còn nếu như mà có vấn đề gì thì thằng tài nó không giải quyết được cô cứ trực tiếp hỏi tôi nhé Ta cứ coi nhau như một gia đình đi Không phân biệt gì cả Dạ cháu hiểu rồi Nói tới đây thì ông Tú đứng dậy Bước tới cái tủ trong gấp Ông mở ra lấy một chiếc áo và lưu trắng Cùng bảng tên Trần Thị Ngọc Linh Cậu mặc vào rồi đi đến phòng khám nha Bây giờ thằng Tài nó đang ở đó Dạ Rời khỏi phòng của trường khoa Linh nhìn tấm bảng chỉ dẫn rắn trên tường Đi qua thêm một hành lang Khi tới nơi cô dừng lại trước một căn phòng nhỏ có hai chữ Phòng khám ở trên cánh cửa Linh cũng lịch sự đưa tay gõ nhẹ Ai đó Bệnh nhân thì cứ nộp sổ bên ngoài Ngồi gây đá chờ tôi nhé Dạ thưa bác sĩ Tài Trường khoa bảo tôi theo anh để học hỏi kinh nghiệm à, Cô Linh hả Chào cô cô vào đi Linh khẽ gật đầu để lại dép của mình Ở phía ngoài rồi bước vào bên trong Thời gian kinh như vậy trôi đi Cho đến gần trưa Từ nãy đến giờ, Linh cũng đã xem qua cách tài thăm khám rồi hướng dẫn cô cách nhập số liệu và sổ sách. Điều này khiến cho Linh khá bất ngờ, bởi những thứ mà cô nghĩ tuy ở đây là bệnh viện tuyến phụ tỉnh lẻ, nhưng chỉ ít thông tin hồ sơ cũng phải được số hóa. Anh ở đâu bây giờ vẫn còn làm bằng biện pháp thủ công như vậy? Sau khi thăm khám cho hai thầy phụ, Linh cũng được tài cho nghỉ ngơi. Hẹn 3 giờ chiều cô đến và tiếp tục phụ giúp. Theo lệnh ở bệnh viện này là vậy Không có ca trực cố định của bác sĩ Thông thường thì Tài và một cô y tá sẽ thay phiên nhau trực Vì nhà của anh và ông Tú khá gần bệnh viện Còn nếu như vào những hôm hai bố con Tài đều bận Thì mới cần phải có một bác sĩ khác để trực thay Vừa mới gửi chiếc áo bẩn lưu trắng treo gọn vào trong khu vực phòng để đồ Linh nghe tiếng gọi khá quen thuộc Linh ơi Linh Người gọi cô chính là Ngọc Em chào chị Ngọc có chuyện gì vậy chị Tan làm rồi bây giờ em rảnh không Dạ để làm gì à Em định về ăn cơm với mẹ Cái đó từ từ Mà theo chị có việc này quan trọng hơn Việc gì vậy Cứ đi đi rồi biết Khá tò mò Và lại cũng chưa Muộn giờ cơm lắm Linh cũng đành đi theo đối phương Điều khiến cho cô cảm thấy hơn nữa Tên là Ngọc dẫn cô đi về khoảng sân khuất Đằng sau khoa sản Thậm chí cả hai Còn đi ngang qua một bãi rác y tế Mà ở phía sau này Theo như cái trí nhớ của Linh lúc được giới thiệu đó là một bãi đất trống bỏ hoang. Chờ sau này có được sự chỉ đạo của địa phương thì mới xây dựng mà rộng thêm các khoa khám bệnh. Và rồi Ngọc ngừng lại rồi Linh cũng mới nhận ra trước mắt của cả hai đó là một ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu này được xây bằng xi măng, sân phết khá đơn sơ. Nhưng cái đáng nói là bên trong miếu bảy biện, bánh trắng tươm tất gọn gàng. Linh bấy giờ liền tò mò. Chị Ngọc, đây đây là giới thiệu với em, đây là miếu của cô Năm hai người ta còn gọi đây là miếu của cô năm khoa sản đó ngọc vừa đưa tay rút hai nén hương vừa giải thích vào đầu những năm hai nghìn lúc này ở trong bệnh viện trang thiết bị y tế vẫn còn đơn sơ và lạc hậu lắm bác sĩ tôi lúc bấy giờ chưa làm trưởng khoa mới chỉ về đây công tác một thời gian ngắn vào một đêm mưa gió thì có một sản phụ ôm bụng bầu vượt mặt tìm tới nghe đâu vỡ ối cả bác sĩ lúc đó cố gắng hết sức nhưng vì quãng đường từ nhà đến bệnh viện xa mà sản phụ còn bị trượt ngã Nên trong lúc đỡ đẻ sẽ đập biến chứng. Cả sản phụ lẫn đứa bé trong bụng đều không qua khỏi. Việc đau buồn này khiến cho gia đình của sản phụ kia không biết đúng sai gì nữa. Họ hùng hổ, quy hết trách nhiệm, đổ lỗi cho bác sĩ. Mà một khi con người ta đã bị kích động, Thì có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Trong của sản phụ kia cự cãi không được, Thì thoáng thấy một con dao mổ trên mặt bàn, Chộm lấy tấn công, Hậu quả làm cho một y tá bị con dao mổ cắt trúng động mạch chủ phải cắt khâu lắm cho dù vụ việc xảy ra ở ngay bệnh viện nhưng vẫn không thể nào cứu được cô y tá đó tên là năm nguyễn thị năm sau khi vụ việc được báo cáo lên thì người nhà của sản phụ kia cũng bị bắt còn cô y tá tên năm thì hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm phải nhà đồng nghiệp quyên góp mới đủ tiền để mai tháng đã vậy còn phải chịu nhiều lời gièm pha từ dân địa phương là bởi vì họ lại đứng về phía gia đình sản phụ bảo rằng không có lửa thì sao có khói sẽ là không được đút lót cho nên mới làm ăn thất trách không biết có phải vì quá ấm ức với những định kiến và hiểu lầm này không mà vong hồn của cụ y tá tiên năm không thể nào siêu thoát cứ lẳng vàng ban đầu gây ra rất nhiều sự ám ảnh cho cả y bác sĩ và bệnh nhân phải đến hơn một tháng sau trường khoa mới mời được một thể pháp cao tay về làm lễ cầu siêu ngay đầu trong lúc làm lễ vong hồn cô năm có nghiền linh rồi kể hết những oan ức của mình làm lễ xong á vì thể pháp mới hỏi thêm Vì cô Nam chưa tận số và lại mất vào giờ linh Do đó vong hồn cô linh tính nhiều lắm Thế bằng việc chấn áp đánh đổi thì nên lập miếu thờ Thường xuyên hương khói thì cô Nam sẽ phù hộ Thế là ngôi miếu nhanh chóng được lập nên Kể từ đó thì người ta không còn thích cô Nam hiện lên nữa Ngược lại nếu như có ca sinh nở của sản phụ nào gặp khó Thì các y bác sĩ trước khi phẫu thuật thường đến đây thắp hương cầu xin đó À ra là vậy à nay tới đây thì ngọc cũng đã châm xong ngày nén hương cô lấy một nén đưa cho linh em cầm đi khấn vai thành tâm cô năm sẽ phù hộ hơi có chút bối rối nhưng vì không muốn mất thêm thời gian cô cũng đành cầm lấy không biết khấn gì linh chỉ biết chắp tay vái vài cái rồi cắm nén hương vào trong cái bát nhỏ còn ngọc thì có vẻ khấn vái thành tâm hơn cô lầm rầm thì thầm gì đó rõ lâu đợi cho ngọc khấn xong rồi cắm hương linh thỏ thẻ phải là xong rồi phải không chị ờ, giờ về thôi. chiều nay khi nào em dậy lên, bác sĩ bảo em là ba giờ chiều. à như vậy thì khỏe. Chứ chỉ chị một giờ phải có mặt. bây giờ về tranh thủ tạt qua chợ mua gì đó nấu nướng cho mấy đứa nhỏ. trên đường chợ đa nhà gửi xe, linh hỏi, chỉ được mấy cháu rồi? Ờ, hai đứa, một gái một trai, sinh đôi đấy, gâm khổ. ban đầu hai vợ chồng chỉ muốn đẻ một đứa, sợ nuôi không nổi, nhưng mà ai ngờ đâu á, làm quá sinh đôi trong bụng đã chính tay trường khoa mổ cho tôi thật vậy à? ờ Chứ ở đây còn ai đỡ đẻ cho đâu Lộc ấy bác sĩ si tài mới về được con nửa năm cũng theo bố mình phụ việc giống nhau bây giờ đấy linh gần gù quả thân thì cô cảm thấy rất nể phục những người phụ nữ vừa phải đi làm vừa lo quán xuyến chuyện bếp núc con cái nếu như cô thì cô vẫn chưa sẵn sàng cho cái việc ấy chút nào Rời khỏi bệnh viện linh trở về nhà khi kim đồng hồ chỉ sang mười hai giờ mới dừng lại chiếc cổng con liền trông thấy cái dáng đi thuần thất của mẹ mình bà hai bước ra vừa mở chút cửa cánh cổng sắt vừa hỏi sao đưa con mọi việc ổn cả chứ tớ giờ này không thấy mày đâu gọi điện cũng không nghe mẹ lo quá con không sao mọi chuyện ổn cả thật không thì đồng nghiệp trên đó thế nào mấy cái khoa khác đã thỉnh thoảng tới đi khám bệnh còn gặp bác sĩ ở khoa sản thì mẹ chịu thua chả biết ai cả ngày xưa sinh nào mày cũng sinh tại nhà nhà bà đỡ chứ đâu có đi bệnh viện linh phì cười rồi đáp xạ mọi thứ ổn mẹ đồng nghiệp với tiền bối của con đều là thân thiện nói chuyện nhẹ nhàng lắm như vậy thì mừng quá tạ ơn trời phật tạ ơn tổ tiên mau vào trong nhà đi nắng lắm dừng xe rồi rửa chân tay linh bước vào trong thế chìm chiếc bàn ngoài phòng khách bày biện một mâm cơm khá thịnh soạn nhịp giờ qua linh đã nhận ra đĩa cánh gà chiên mắm và bát canh xương nấu với khoai tây cà rốt Hai món này là món khoai khẩu của cô Cô nhanh chóng điện thuốc lớn Trời đất tươi ngon vậy Sao hôm nay mẹ nấu hai món này Thì cứ coi như ăn mừng con gái ngày đầu tiên đi làm Nếu như là mọi thứ thuận lợi thì vui Còn nếu không đọ ăn ngon cũng phần nào vốt vát được tâm trạng Mẹ đúng là lo xa quá Mẹ con mình ăn đi con đói quá Bà ngay phì cười Viết cái biểu hiện săn săn như con nít của con gái Và trong bữa ăn Vừa ăn bà vừa hỏi thêm Về những chuyện diễn ra vào sáng nay Linh cũng thật thà kể lại hít Nhưng Linh vừa kể dứt Thì về mặt của bà hai có phần cực lại Trời đất ơi Bây giờ vẫn còn ngôi miếu đó hả Mẹ nói vậy là sao mẹ cũng biết à Biết chứ Hồi đó chuyện việc ngôi miếu với người y tá chết thảm rúng động cả vùng này đó Mày khi đó mới có 5-6 tuổi Chắc chẳng nhớ gì đâu Chuyện đấy có thật hả mẹ Có thật Thế nhưng mà tao không trực tiếp chứng kiến Là bởi vì đang yên đang lành Dân thường như mình vào đấy làm cái gì Chỉ có mấy lần bố mày đau ốm trước khi ông ấy mất Ta còn hãy đến bệnh viện để lấy thuốc bảo hiểm y tế Rồi được người ta kể cho đó Bảo rằng thời gian đầu vong hồn quân năm kia quấy lắm Tại vì người ta chết oan mà lại không siêu thoát Để làm sao cam tâm Thậm chí là còn có người bị nhập nói lung tung Làm những cái chuyện gây hại đến bản thân của mình Cho tới lúc mà ông thầy làm lễ dân trong vùng kéo đến đông lắm Sau khi làm lễ xong á Thì vong hồn của quân năm kia mới yên Từ đó trở đi thì ta cũng không nghe thấy đồn đại. Cứ tưởng à, đến bây giờ ngôi miếu đó được dẹp bỏ rồi chứ. Dạ không mẹ. Con thấy mọi người vẫn còn thờ phượng thương thất lắm. Nhưng mà nếu được thì mày cũng hạn chế tới đó con à. Nói gì thì nói chứ mình là người chân mắt thịt. Còn ở đó liên quan tới âm giới. Âm dương là không nên dính dáng với nhau. Chứ câu nói cùng về mặt đến nghiêm trọng của mẹ Linh Phì cười. Trời đất, đất mẹ lại bắt đầu rồi. Con chả tin vào mấy cái chuyện đó. Trời đất cái con này. Tin đi không thừa đâu con à Vâng, có biết rồi Thôi, hai mẹ con mình ăn đi Chứ để cơm cánh nó nguội cả Một lát sau khi xong bữa Linh có phụ mẹ rửa bát Nhưng khi còn chưa kịp làm Thì bà hai đang ngăn lại Ai cho mày động tay động chân Bỏ xuống đi, lên phòng nằm nghỉ Mẹ cho con phụ với Phụ cái gì Ta vẫn còn khỏe, tay chân linh hoạt lắm Hay là mày muốn cầu cho mẹ mày ốm yếu hả Không, chỉ là ướm khổ đi lên nhà nhà điện máy rửa lại vỡ thêm vài cái nữa đấy cô phi cười vì hiểu được sự quan tâm yêu thương của mẹ sau câu nói đó lúc lên đến nơi linh lấy điện thoại nhắn tin cho vài người bạn để kể về ngày làm việc đầu tiên ngoài những lời chúc và hoài han từ họ thì cũng có vài người cảm thấy tiếc cho linh vì nếu như cô chịu nghe lời thì bây giờ ta lên bác sĩ đi chẳng một bệnh viện lớn nổi tiếng của thành phố để chốt lại câu nói chuyện linh mới nhắn một câu thuê nào từ bay Đừng có tiếc. Ta vẫn cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình. Chứ mày không thấy thế sao? Ta bây giờ đi làm, chưa về có cơm mẹ nấu, đâu có phải chật vật đi ăn cơm hàng cháo chợ đâu. Cái gì nó cũng có giá của nó, ta hài lòng thế nhé. Bây giờ ta đi nghỉ một chút, một lát chiều ta phải lên viện. Nhắn xong linh cài báo thức rồi gác điện thoại lên mặt bàn gần đó. Như như người ta thường nói, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Và bát cơm đầy linh ăn ban nãy bây giờ phát huy tác dụng. Cô kinh như vậy nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nằm y được hơn một giờ đồng hồ chung báo thức lại vang lên. Tỉnh dậy cô với sự sẵn quá nhất định nhanh chóng rời khỏi giường. Bước xuống nhà Linh thấy mẹ đang ngồi chuyện trò với ai đó. Có vẻ vui lắm. Vừa nhận ra con gái bà liền gọi. Đấy phụ mới nhắc con đang ngủ dậy rồi đây. Linh lại đây con. Sao vậy mẹ? Con có nhớ cô mười bạn của mẹ không? Con không nhớ lắm mà có chuyện gì mẹ. Cô mẹ hay tin là con đi làm Cho nên gọi điện hỏi thăm Cô ấy bảo cuối tuần này con có rảnh không Hai nhà sắp xếp gặp gỡ đi ăn một buổi Sẵn cô ấy đi thư cô đứa con trai nó Năm nay tròn 30 Đang công tác ở công trình Thủy Điện ở gần đây Ăn học giỏi lắm Kiếp sư lương mỗi tháng mấy chục đó Ổn định vô cùng chỉ nghe đến đây thôi linh hiểu được dụng ý của mẹ Con lắc đầu ờ Hôm nay con bận việc rồi Chắc là không đi được đâu mẹ Cuối tuần cũng bận hả Dạ Còn con lịch ở bệnh viện mới vào làm không nghỉ được À rồi Chị mời à Chị cũng nghe rồi đấy Chắc phải hẹn nhà chị hôm khác nhé Vâng Ngại quá chị à Nói thêm vài câu nữa thì bà ngay cúp máy Bà nhìn theo bóng lưng con gái rồi thở dài Không biết khi nào con bé nó mới dắt về một thằng con trai đây chứ Sao cái thân tôi nó lại khổ như vậy chứ hả Lại nói về Linh Sau khi vệ sinh cá nhân xong Còn liền sửa soạn Rồi đến bệnh viện cho kịp giờ Đến nơi người đầu tiên Linh gặp Vẫn là cụ y tá tên Ngọc Ngọc bấy giờ đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn Cũng như lau dọn khu vực khám bệnh và siêu âm trông thấy Linh Ngọc liền tôi cười Linh ơi Đến sớm vậy Mới có 2 rưỡi mà Em ngồi dậy lúc nào ông tranh thối đi lúc đấy Về lại sợ có trục chặt xe cổ á Trời đất đã cái con bé này Mới có tí tuổi đầu lo nghĩ như bà cụ non hả Mà này chiều hôm nay chỉ có lịch khám của một sản phụ. Đợi xong hai chị em mình đen ốc nhé. Ốc ạ? Ừ ốc luộc đấy. Ở gần bệnh viện có một hàng này mới mở, ngon lắm đó. Chắc là em chưa biết đâu. Dạ, từ lúc về quê đến giờ em không có mấy đi chơi. Ờ, thế được rồi. Hai chị em ta đánh chén mấy đĩa cho nó đã thèm nhé. Linh phỉ cười tất nhiên cô không thể nào từ chối cô gật đầu. Dạ, vậy cũng được. Vậy để có gì lát nữa em gọi về báo cho mẹ. Ờ, thế nhá. Đúng lúc này từ bên ngoài Tài tiến tới Chào hai cô Đàn uống nghỉ ngơi gì chưa mà trông người nào cũng tư như hoa vậy hả Bác sĩ tài Bác sĩ khéo mồm quá Thế nhưng mà tôi nghĩ ở đây chỉ có một người như hoa thôi Chỉ còn tôi hoa héo rồi Tư sao nổi chứ Ngọc vừa nói vừa nhìn về Linh Cái ánh nhìn khiến cho cô ngượng ngùng vô cùng Bởi nói gì thì nói Lúc sáng này Linh khi chứng kiến cách Tài thăm khám làm việc rồi có chút khá ấn tượng Là bởi kiến thức về y khoa Tại không thua kém những bác sĩ ở bệnh viện lớn chẳng hết là cái nói chuyện tiếp xúc bệnh nhân cũng hết sức nhẹ nhàng còn đang đứng với sự ngượng ngùng thì linh nghe thấy tiếng gọi của đối phương à linh ơi anh em xuống dưới nhà thuốc của bệnh viện để tranh số thuốc theo đơn này nhé vừa nói tay vừa bước đến trước bàn rút tờ giấy nhỏ rồi tốc ký vào đó vài dòng nếu như người bình thường không có chuyên môn khi nhìn vào sẽ chẳng đọc được chữ gì mà nó giống như những con run đang bỏ thế nhưng linh thì khác cô đã quen với cách đốc ký này sau khi nhận lấy tờ giấy từ tay đối phương cô nhìn sư qua rồi có chút gượng lại ơ thưa bác sĩ tha thuốc này à thuốc này là dành cho sản phụ đến khám vào chiều nay là một trường hợp khác đặc biệt Thay kỳ đang ở tháng thứ sáu thế nhưng mà vài buổi gần đây xem thì cho ra kết quả thai nhi không được khỏe mạnh có dấu hiệu vấn đề về tim mạch mà ngay cả sản phụ đó cũng có bệnh tim đây là di chuyển từ mẹ sang con sau đó tiện định kê thuốc này và thiết phục sản phụ đó có biện pháp can thiệp. Chỉ nếu để sinh đứa bé ra, có thể nguy hiểm đến cả hai. ạ, dạ. Một lát sau khi Linh măng tòa thuốc quay trở lại khoa sản và mới tới chiếc cửa phòng khám còn đang nghe tiếng quát tháo. Anh nói cái gì? Anh có phải là bác sĩ không? Tại sao không cứu người? Mà lại xúi tôi phá thai? Linh nhận ra người vừa to tiếng đây là sản phụ còn trẻ. Nhưng cô cũng khá gầy gò, mặt mũi xanh sao. Bác sĩ Tài vẫn nhẹ nhàng giải đáp thưa cô trúc, cô phải hết sức bình tĩnh. cô không biết tình trạng sức khỏe của mình. tôi có hội chuẩn với bác sĩ ở khoa nội tim mạch, ở cũng tán thành với cái cách giải quyết đó. tôi cũng buồn khi mà phải nói rằng việc tiếp tục giữ thanh nhi sẽ khiến cho cô gặp nguy hiểm và xác suất thành công của ca sinh không cao, chỉ khoảng mười đến mười lăm phần trăm. giờ đó không, không ai được động vào con tôi. các người không thăm khám thì tôi, tôi sẽ đi bệnh viện khác. tại bây giờ thở dài, thưa trúc à, cô bình tĩnh lại suy nghĩ đi. Bây giờ tôi sẽ thăm khám cho cô Cho cô một toa thuốc Nhớ uống đúng theo toa Hẹn cô xong hai hôm nữa Từ giờ tới đó tôi sẽ hỗ trợ thêm Với các bác sĩ khác Nếu như đến hôm ấy mà cô vẫn giữ nguyên quyết định Chắc là tôi phải để cô đến bệnh viện tuyến trên Theo nguyện vọng Người sản phổ tin chúc im lặng không đáp Cô đều mắt nhìn xuống cái bụng của mình Rồi đặt bàn tay lên xoa nhẹ Con yên tâm đi Mẹ sẽ bảo vệ con tới công Khám xong Trúc nhận toa thuốc Rồi đứng dậy bước ra ngoài Lúc này thì cú y tá tin Ngọc thở dài rồi chép miệng rõ khổ chứ Một thân một mình bụng mang dạ trừ Đã thế lại còn bệnh Sao ông trời chẳng thương suốt cái hoàn cảnh như thế tò mò Linh bấy giờ liền hỏi Chị Ngọc Em không thấy sản phụ lúc nãy có người nhà đi theo Không biết có sự tình gì không Ngọc bấy giờ lắc đầu Cái chỗ này không có bà con họ hàng hay gia đình gì cả nghe đầu là từ vùng khác theo chồng đến đây Mấy tháng trước hay tin có thai thì cũng là lúc chồng của chú gặp tai nạn rồi mất. đứa con cô là kết tinh duy nhất của hai người, vì vậy cô ấy linh ngay đến đây tràn ngập sự thông cảm ở trong lòng, là bởi vì cô hơn ai hết, cô là người đã trải qua việc mù côi bố rồi biết mẹ mình sẽ vất vả ra sao. thế là không một chút chần chừ linh liền đứng dậy tiến ra ngoài định đuổi theo để an ủi động viên, cũng như hỗ trợ thêm một chút chi phí. và rồi khi rời khỏi hành lang linh thoáng thấy bóng lưng của trúc thế nhưng cô không phải đi về phía bên ngoài cổng bệnh viện mà lại ở có mặt đang hành lang hướng ngược lại ủa cô ấy đi đâu vậy theo chân của đối phương linh quyết cùng nhận ra trúc có mặt trước ngôi miếu của cô năm trong khi còn đang nghĩ trúc sẽ thấp hưng cầu gấn thế nhưng không cô nhìn chăm chăm vào ngôi miếu rồi lớn giọng tại sao à tôi đã dâng lễ cầu xin hay phù hộ cho đứa con trong bụng của tôi tại sao vẫn không có chút tiến triển nào tại sao Thì đối phương đang bị kích động sợ ảnh hưởng đến đứa bé linh liền tiến tới chúc ơi nghe tôi này có gì bình tĩnh nhưng thậm chí sự kích động của chúc nghiêm trọng hơn khi cô ta chộm lấy cái bát thương trồng biếu giơ lên đập mạnh xuống đất âm thanh đổ vỡ vang lên còn linh thì nhanh chóng cảm nhận được chân của mình đau nhói cô nhìn xuống giật mình khi cú ném bát thương của chúc ban nãy chúng ngay vào bàn chân của mình mạnh vỡ từ đó làm cho cô bị rách một phát khá lớn Trời đất đầy chúc cô làm gì vậy Giọng nói khá lớn của Ngọc Vang Linh Linh lập tức nhận ra cụ y tá này Và cả bác sĩ tài Trong khi đó tài đỡ lấy Linh Cọc Hoàng Ngốt khi chồng thấy chiếc bát thương bị vỡ Trời đất đầy chúc cô làm gì thế Sao lại động vào bát thương trong miếu cô Nam Sao Sao tôi lại không động Tôi tin lời các người đồn đại Bà làm lễ cầu xin cô Nam sẽ phù hộ cho mẹ chọn con vuông Vậy bây giờ sao các người vẫn bảo tôi phá thai Tại sao chứ vừa khóc vừa gào, cũng may mà lúc này tài nhanh trí gọi được mấy người bảo vệ tới, thế là họ liền đưa trúc đi. Khi chỉ còn lại ba người ngọc rối rít chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật, cô Nam à, cô đừng trách nhé, tại cô chúc xúc động quá thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đúng lúc đó trên trời đột nhiên nổi cơn giông gió, cùng với một tiếng sấm lớn. Tiếng sấm lập tức làm cho ngọc giật bắn Còn này thì chỉ xuống lòng bàn chân đang chảy máu của Linh lo lắng. Em mau vào trong phòng đánh băng bó cho. Cũng phải mất hơn nửa giờ sau vết thương trên bàn chân của Linh được xử lý xong. Ngọc lúc này đã vội vàng đi ra chợ mua một, một cái bát hương mới. Thế là cái chậu đi ăn ốc coi như phải khắc lại. Ngồi thêm một lúc tính toán đứng dậy loay hoay. Tại bấy giờ Linh tiếng. Linh à, em tính làm gì thế? À, em định ra về. Cũng muộn rồi. giờ không có bệnh nhân nào nữa phải không anh? ờ đúng rồi ờ nhưng mà cẳng chân thế kia em có lái xe được không em cũng không biết hôm trước kể như em bảo nhà em cách đây hai cây dạ nhà em ở thôn ngọc hạ ờ thế thì cũng không xa đành đi em về nhé ờ nhưng vậy đâu có tiện đâu nhanh ở gần đây mà có sao đâu hai cây số đi một chút là tới thôi chớ hôm nay ngày làm việc đầu tiên mà để em gặp trường hợp như vậy giờ lại phải tự đi về nữa sao được chứ nhưng không có nhưng nhị gì cả Xe của em thì cứ để tạm ở bệnh viện Dành đưa em về bằng xe của anh nhé. Có gì ngày mai lại đến anh đón Chân khỏe rồi thì tự lấy xe đi về Linh tất nhiên là cảm tĩnh ngại ngùng Nhưng đúng thật là bàn chân phải của cô giờ đây đau nhất Đi lại khó khăn Nếu như phải lái xe về trong tình cảnh này Thì sợ là sẽ nguy hiểm Thế là Linh đành phải gật đầu Trên đường về ngồi sau xe Cả hãy lại được dịp chuyện trò nhiều hơn Và giờ thì Linh mới biết được Tài là đàn anh trên mình bốn khóa thậm chí thì càng hay còn chung một giáo viên cố vấn học tập quả Họ thật là trái đất quá tròn càng hay say sưa nói về chuyện ở trường cũ tuy chưa gặp nhau và cũng chưa từng học cùng một lớp nhưng có những thứ tài muốn hỏi thăm không biết khi mình tốt nghiệp rồi có còn để sinh viên khóa sau như linh có những cái trải nghiệm giống nhau hay không cũng chính vì những chủ đề đó mà quãng đường trở về nhà như là thể kéo dài hơn chỉ mới thoáng qua đó linh vỗ nhẹ vào vai của đối phương Anh ơi tới nhà em rồi Trước xe dừng lại trước cổng Và cũng giống như là bữa trưa Bà ngay nhanh chóng có mặt Tất nhiên là khi chứng kiến con gái của mình ngồi sau xem một người đàn ông lạ mặt Bà bất ngờ lắm Ồ Linh đây là Rồi bà lại nhìn xuống bàn chân của cô đang được băng bó Trời đất ơi con sao thế Mẹ bình tĩnh để vào trong nhà con nói chuyện Là thế nào Tài nhanh nhậu trả lời Cháu chào bác Dạ cháu là tài bác sĩ khoa sản Tài chân của Linh đau cho nên cháu đưa cô ấy về. Xe còn gửi lại ở nhà xe của bệnh viện. Trời đất đã ra vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mời cậu vào nhà ăn cơm với mẹ con tôi. Dạ cái đó cháu xin phép. tại cháu cũng có chút việc. À vâng vậy thì thôi. Bà Ngài tiến xuống đỡ con gái. Trước khi Tài rời đi Linh cũng không quên cảm ơn. Để cho Tài đi khỏi bán ngày dìu con gái vào trong. Lúc nghe Linh kể lại mọi chuyện thì bà liền chiếp miệng. Trời đất đây sao lại có người ngang ngược vậy chứ thôi mà mẹ cô không trách được cô ấy có thể hoàn cảnh của cô chúc đáng thương một thân một mình đã vậy còn mang trong mình bệnh tật ngay cả đứa con cũng nghe con gái nói bà hay bấy giờ liền thở dài thôi kệ đi chuyện của người ta thì mình không hơi sức đâu mà lo giờ chân cẳng con thế này chắc ngày mai phải xin nghỉ một hôm chứ không còn mới đi làm sao nghỉ được với lại chỉ bị thương ở chân thôi con nghĩ qua đêm nay sẽ ổn ngày mai anh tài sẽ lại đến đón con Nghe nhắc tới người này bằng hai cựng lại Linh này Cái cậu tài đó đã lập gia đình chưa? Vẫn chưa mẹ Còn nghe chị y tá ở trong khoa bảo Anh ấy vẫn còn đập thân Ồ oh, thế thì hay quá đã không phải chỉ lúc nãy mẹ mở cầm Nhìn thấy đứa mày cứ như một đôi vậy đó Ơ oh, Mẹ nói gì vậy? Anh ấy là trưởng khoa của con Trưởng khoa thì sao? Con gái của mẹ đâu đến nỗi đâu Với lại thì cậu ta có vẻ là người đàng hoàng đứng đắn đó Mày xem nếu như không có chịu mấy cái mối mẹ giới thiệu Tiến tới cậu ta đi Thôi mà mẹ được con nói vậy, nhớ người ngoài nghe được lại bàn tán lung tung. nhưng mà mẹ thấy không có nhân nhị gì cả, con đã bảo anh con về ngay chỉ là đồng nghiệp. mẹ nói chuyện này thêm con sẽ tuyệt thực đa. ok con này, Hở đâu biết cái chuyện yêu đương ấy là, là, là mày lại nhảy dựng đấy. còn đang định nói thêm gì nữa thì đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại, bằng hay nhíu mày, ai gọi vậy không có biết chứ. còn linh thì thích cơ hội cầm bình đã tới, thế là cô liền nhổm dậy, lao co về phía cầu thang lên vòng của mình lúc đến nơi cô thằng người nằm vật xuống trước giường trước hết cô còn cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu thế là thinh liền thả lòng người định bụng chụp mắt một chút cho khỏe thế nhưng rồi trong cơn mê man cô lại thấy mình đứng ở dãy hành lang của khoa giàn lúc này trời tối lắm bên ngoài lúc này có mưa gió sấm chết còn đang ngơ ngác không biết làm gì thì có hai ba bóng người từ phía trước chạy tới những người này mặc trang phục của y tá trông họ có vẻ gấp gáp lắm Linh vẫn chưa nhận thức được là mưa hay tỉnh Thế là cô liền tò mò Các chị đang đi đâu vậy Mau lên Khoa sản của án mạng rồi Hả Án mạng Linh bây giờ liền nhíu mày Và tất nhiên là cô cũng vội vàng đi theo nhóm người kia Thì tất cả đến một căn phòng Ở cuối dãy thì từ bên trong Một chiếc băng cà được kéo tới Nằm bên trong là một người phụ nữ Trên người mặc trang phục của y tá Nhưng cái đáng nói trên cổ của người này Có một vết thương lớn Máu từ trong đó bắn ra thành vòi ướt đẫm cả vật áo, cái gì thế này? Còn chưa hết hoang mang thì đột nhiên cái người đang nằm kia đi ngang qua linh lại dùng bàn tay cùng mình chụp đích cổ tay của cô. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho linh không kịp phản ứng, Cô cảm nhận được sự lạnh giá từ bàn tay của người này. Nó chẳng mang một chút hơi ấm hay sự mềm mại của da thịt người sống và cũng chỉ thấy được tới đây thì linh mở bừng mắt ngồi bật dậy, bề tai văng vẳng tiếng gọi đầy quen thuộc của bà hai. Linh ơi, linh! C con đây mẹ Làm cái gì trên đó mà mẹ gọi không có thưa Xuống đây ăn cơm Dạ vâng ạ Cứ phải mất một lúc thì Linh mới hoàn toàn định thần lại được Xuống dưới nhà Linh như thường lệ ngồi vào bàn định lấy bát để xới cơm Nhưng bà hai ở phía ngực lại trông thấy con thì đã thốt Linh Mày làm sao đấy con Sao về mẹ Con có làm sao đâu Mày nhìn mặt mũi mày đi Sao nhợt nhạt tím tái thế Mày ổn không vết thương ở chân thế nào Con ổn mà Linh lắc đầu nở một nụ cười khá gượng gạo. Thế nhưng rồi khi cô nhìn xuống bàn chân của mình thì giật nảy. Bởi lớp bằng trắng giờ đây chuyển sang một màu đỏ thẫm. Trời đất ơi! Thế này mà bà không có sao chứ? Mặt máu nhiều quá mặt mũi tím tái cả lại. Mày có thấy đau ở đâu không? Còn không sao. Thế này mà bà không có sao? Ngồi im đó, tên lấy băng gạt thay lại. Gần nửa giờ đồng hồ hì hồng thì vết thương ở bàn chân của Linh cũng đừng băng bó lại. Bà hai còn pha cho con gái một cốc nước chanh bỏ nhiều đường Để cho Linh uống xong bà nhìn con gái với ánh mắt đầy ái ngại. Mày, mày thấy thế nào rồi con? Con không sao. Mà cũng đã cầm rồi. Mày đấy. Mang tiếng bác sĩ về mà mấy cái chuyện này vẫn phải để mẹ lo. Con cho dù cọ bên ngoài là bác sĩ. Nhưng ở trong nhà vẫn là con bé gái bé bỏng của mẹ. Thôi thôi. Đừng quên nịnh bợ, mau ăn cơm đi rồi lên phòng. Dạ. Tuy Linh có tỏ ra bình thường. Nhưng cô cũng cảm giác được sự mệt mỏi uể oải trong người của mình. Thậm chí bữa cơm có nhiều món ngon của bà Ngài cũng không làm cho Linh hứng thú. Khi lên tới nơi Linh thằng người nằm vật ra giường thở tưởng hơi đầy nặng nhọc. Đầu lúc này tính chung điện thoại văng lên Linh nhỏ mắt nhìn về phía chiếc bàn gần đó. Và rồi khi nhận ra đây là số điện thoại và cái tên của Tài. Cô có chút bất ngờ. Và cũng không thể để đối phương đợi lâu. Linh hỏi người với tay lấy chiếc máy. Alo em nghe. Linh à. Dạ. Anh gọi em có chuyện gì vậy? Ở bệnh viện có ca sinh gấp à À không, anh chỉ gọi điện để hỏi thăm cái tình hình vết thương của em Ngày mai em có đi làm được không? Nếu vẫn bất tiện thì cứ ở nhà đi Hiện tại anh thấy ngày mai đang chống lịch không có sản phụ nào cả Em không sao, anh cứ yên tâm <cười> Vậy hả? Thì sáng mai anh vẫn đi đón em nha Anh tài này, hay là để em tự đi có được không hả? Cho em thấy phiền anh quá Ờ hay phiền là phiền thế nào? Đã nói rồi mà, em vẫn khách sáo sao? Em không có Thôi thì có gì ngày mai anh đón em giúp nha, em cảm ơn anh tốt bây giờ nghỉ ngơi đi ngày mai anh đến nhé cho em ngủ ngon dạ anh cũng ngủ ngon à cờ gọi kết thúc linh bất chợt nở một nụ cười trên môi thời gian trôi đi đến hơn mười giờ tối lúc này bà hai khi đi ngủ có pha một cốc sữa ấm mang lên cho con gái liền đến nơi bà từ tay gõ nhẹ vào cánh cửa kèm với tiếng gọi linh ơi linh không có tiếng đắm bà linh lẩm bẩm quái thật mới bây giờ mà con bé nó đang ngủ rồi lượt sao Thì gọi thêm lần nữa mà không thấy Linh phản hồi Thế là bà ngay đành xuống lại dưới nhà Thế nhưng vừa quay lưng đi Bị tay của bà vọng lại thanh âm Như cô tiếng khóc Linh ơi Mày khóc hả con Linh Cố gắng lắng tay nghe thì đúng bên trong phòng của Linh có tiếng khóc thật Không những vậy biết khóc này Còn kèm theo cả những hồi nức nghẹn ok kìa sao vậy Linh ơi Còn Linh trong thời điểm ấy Thì cô đang chìm vào cơn mê man Tại đây Linh thích mình một lần nữa Đứng ở hành lăng của bệnh viện Lúc này trời đang là ban ngày Không hề có mưa gió sớm chớp Trở hết đảo phía đằng xa khỏa sản Đang có rất đông người Với sự tò mò cho nên Linh đưa chân bước tới Và rồi khi tới gần đủ Cô nhận ra đám đông hiếu kỳ đang xem một buổi lễ cúng Ngay giữa mảnh đất Có cái bàn lễ được dựng nên Đứng ngay kế bên là một người đàn ông Với mái tóc bạc Ông ta mặc bộ trang phục giống như trong phim Trung Quốc thời xưa Trên tay cầm kiếm gỗ tay còn lại là một cây chuông nhỏ vừa rung chuông ông vừa cầm kiếm múa máy như thể đang chiến đấu với một thế lực vô hình nào đó. còn đang không biết làm sao thì đột nhiên người đàn ông kia thét lớn đêm một tiếng rồi đưa thanh kiếm chỉ thẳng về linh. đó chính là nó. gần như ngay lập tức đám đông quay sang nhìn vào linh và hỡi ôi giờ thì cô mới tá hỏa khi gương mặt của những người này không giống bình thường khi mặt ai cũng trắng bệnh và tính tái thậm chí có người mặt mũi còn dính đầy máu. Cái, cái gì thế này? Linh ngủ ở chân cô vụt thức lùi lại đằng sau. Chẳng hết Linh còn thấy đứng kế bên người đàn ông kia. Là một bóng người mặn trang phủng y tá. Nhưng bộ quần áo thấm đẫm máu tươi tự bao giờ. Còn ta ngước lên nhìn chăm chăm với phía cô với cặp mắt đang làm. Không cần biết mơ hay tỉnh, Linh tính mách bảo Linh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Thế là cô liền quay lưng dùng hết sức bình sinh tháo chạy. vừa chạy Linh vừa ý ới kêu gọi sự trợ giúp. Cứu tôi, có ai không Cứu tôi Nhưng cho dù cô chạy thế nào Thì mọi thứ như thế Một vòng lặp bất tận Linh chạy mãi nhưng vẫn trong cái hành lang đó Đã vậy cô chẳng thấy ai ngoại trừ Mỗi lần quay Linh nhìn về đằng sau Là đám người với hình thù kỳ dị kia Lại bám theo không rời Có ai không cứu với Đúng lúc này một bắn tay chạm trên vai Khiến cho Linh như rụng rời Cô bấy giờ liền rú lên Tiếng hát này cũng làm cho Linh bừng tỉnh Cô ngồi bật dậy nhưng rồi linh nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc và người ấy đang chạm lên vai của cô là bà hai linh con sao đấy con mơ thấy ác mộng cái con bé này làm tao sợ hít hồn chứ mẹ ơi con mơ thì những thứ đáng sợ lắm bình tĩnh không có gì chỉ là mơ thôi này mẹ pha cho cốc sữa ấm uống đi cũng phải năn nỉ thêm hai ba câu linh mới đưa tành nhận lấy một cách miễn cưỡng sau khi hấp vài ngụm sữa cô liền nhăn mặt đưa nó lại cho bà Con không uống nữa đâu Thế thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi Vừa nói bà hai vừa nhỏm dậy Định rời khỏi thì Linh gọi với Mẹ ơi sao Mẹ có thể ngủ cùng con đêm nay được không Con không muốn nằm một mình Ôi trời ơi Để con lợi dụng mẹ nheo như con nít chứ Mẹ lớn lồi đó con, con nói thật mà mẹ con không muốn ngủ một mình Nhưng mà phải để cho tao xuống rửa cây cốc đã chứ Nằm im một lát mẹ lên Khi bà hai rời đi Linh vẫn còn cảm thấy bất an là bởi vì cái giấc mơ vừa rồi đối với cô đã chân thật đến nỗi giờ đây linh vẫn còn thấy đôi chân của mình mỏi nhừ linh bấy giờ lẩm bẩm mình bị sao thế này khoảng chừng năm phút sau bà hai quay trở lại bà nhìn bàn chân của con gái rồi đồng thời đặt tay lên chán của cô có vẻ là ốm rồi còn đau ở đâu nữa không con dạ không con ổn rồi nhờ vậy là tốt nếu rồi bà ngay tiến tới ngồi xuống giường nằm ngả lưng ngay bên cạnh của con gái muộn rồi, ngủ đi con. Linh gật đầu nhưng cô giờ đây không dám chợp mắt, là bởi vì Linh sợ khi giấc ngủ kéo đến, cơn ác mộng kỳ cũng sẽ xuất hiện theo, thế là cô cố gắng mở mắt và hy vọng mình sẽ thức cho đến sáng. Thế nhưng tất nhiên là đồng hồ sinh học của Linh không cho phép điều đó, cô chỉ nằm được một lúc hai mắt nặng trĩu rồi chìm vào cơn mê man. Tuy nhiên lần này mọi thứ có vẻ khác êm đẹp, khi Linh không còn trông thấy hay là bắt gặp những thứ kinh dị trong giấc mơ của mình nữa âm thanh quen thuộc từ tiếng trung báo thức làm cho linh tỉnh dậy cô thấy vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc thì thở phào một hơi nhưng rồi cô sừng nhớ tới việc lát nữa tài sẽ sang đón mình thế là cô không nằm nướng thêm nữa linh vội vàng nhổm dậy lúc xuống nhà cô ngửi thấy một mùi thơm khá dễ chịu tất nhiên là nó phát ra từ phía dưới dàn bếp của bà hai nhưng mọi khi linh tiến xuống đưa tề ôm mẹ của mình miệng thì thầm mẹ hôm nay con được ăn gì đấy thơm quá Sắp chịu hết nổi rồi. Bà hai bấy giờ liền chép miệng. Mẹ thấy chồng người thế nào rồi con đã khỏe hơn chứ? Dạ con khỏe rồi thưa mẹ. Cũng may là công mẹ chăm sóc đấy. Bây giờ mẹ đã hiểu vì sao. Còn muốn về quê để lập nghiệp chứ? Còn đau ốm gì cũng được mẹ chăm sóc chẳng phải tốt hơn. Chứ bây giờ con ở trên thành phố. sợ là tuổi thân khóc nhà suốt ngày. Con gái nói đến đây bà hai có chút cực lại. Là bởi vì bà nhớ tới chuyện vào đêm qua. Lúc ấy bà nghe thấy tiếng khóc vọng lên từ bên trong vòng của cô. Ban đầu bà chỉ tò mò nhưng khi gọi mãi mà Linh không đáp thì bà chuyển sang lo lắng. Cửa phòng thì đã bị khóa trái từ bên trong. Thế là không còn cách nào khác. Bà hai bấy giờ về phòng của mình mở tủ rồi lấy chìa khóa sơ cô. Đến khi mở được cửa phòng, bà bước vào bên trong thì lập tức giật mình khi thấy ở kế bên giường của Linh đang có một bóng người đứng. Ngày nay mặc quần áo màu trắng còn chưa kịp nhìn gió mặt đối phương thì đèn trong phòng bất ngờ vụt tắt rồi mấy giây sau nó sáng trở lại và tất nhiên là cái bóng người kia cũng biến mất mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt đình thần lại đường bà mới lẩm bẩm tự cho rằng lẩm mình hoa mất và đây có lẽ cũng là cách lý giải hợp lý nhất vào lúc này quay trở lại hiện tại bà nghe ngập ngừng hỏi thăm con gái linh này hôm qua mày nằm mơ thấy gì còn cẩn còn không sao đâu chỉ là mơ mộng lung tung có thật không con nói thật mày mà giấu diếm gì mẹ coi chừng đó dạ thời gian lại trôi đi linh sau khi ăn sáng xong thì tài cũng đến để đưa cô đi làm bà hai thì biết được chuyện này nên đứng sẵn ở ngoài cầm để có thể nói chuyện với tài nếu như ngày hôm qua lúc lần đầu tiên gặp trời nhá nhem tối mà không nhìn rõ mặt đối phương thì giờ đây mọi thứ đã sáng sủa hơn và khá bất ngờ khi tài không chỉ cao ráo mà gương mặt khá điển trai Trước khi cả hai rồi đi, ta còn không quên lễ phép cúi đầu chào, Nhìn theo bóng lưng của đôi trai gái bà hai nhủ thầm. Phải chỉ hai đứa này thành đôi thì tốt biết mấy. Trên đường đi Linh lại được tài hỏi hăn về vết thương ở chân. Cậu cũng lịch sự đáp lại rằng mình không sao. Nhưng thú thật là Linh cảm thấy sức khỏe của cô không được tốt. Là bởi từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, chốc chốc còn lại cảm thấy sống lưng của mình có cơn ướn lạnh. Lấy đến bệnh viện nhìn thấy hành lang trước mặt, bất giác linh đứng cực lại vì nhớ tới cơn ác mộng đêm qua ủa linh đi thôi em làm gì mà đứng như trời chồng thế em hay là không đi nổi để anh diêu tại vừa nói vừa nắm tay của linh rồi đặt lên vai của mình Câu may là có sự trợ giúp này khiến linh can đảm hơn một chút cô hít một hơi rồi gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu miệng thì lẩm bẩm tự chấn an thôi nào linh mày lớn rồi đã được có nhút nhát vậy tất cả chỉ là giấc mơ Mất khoảng hơn 10 phút thì cả hai đến đường khoa sẵn. Trong phòng khám lúc này có bóng dáng của một cô y tá. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đối phương không phải là Ngọc. Mà là một cô gái còn trẻ. Tạm mò Linh bấy giờ liền hỏi. Ủa anh Tài chị Ngọc đâu? À Ngọc à. coi ấy bận việc gia đình nghỉ sáng. Cô y tá này là từ khoa ngoại điều chuyển sang. Nếu rồi Tài quay về cô y tá. Cô đã dọn dẹp xong rồi chứ? Dạ thưa xong rồi. Thế thì ở đây không còn việc gì. Cô về lại khoa đi. Dạ. Để đối phương đi khỏi tài chỉ xuống trước bàn gần đó Công việc hôm nay khá nhàn rỗi, Em lấy hồ sơ bệnh án trên bàn Đọc rồi điền vào cuốn sổ cái Có gì không hiểu hỏi anh Dạ Thời gian lại cho đến trưa Lúc này Linh hơi có chút mỏi và nhàm chán Tài lại xuất hiện rồi thì thầm Hết cả sáng rồi ta về thôi Chiều nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà nhé. Ủa sao lại vậy Thì công việc đâu còn gì đâu phải là chiều nay anh có trực với bố rồi Anh thấy em nên nghỉ ngơi ở nhà cho vết thương ở chân nó lành hẳn Linh nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu Cần trưa chiếc xe máy của Tài ngừng lại trước cổng nhà Từ bên trong bà hai đôn đả bước tới Hai đứa về rồi đấy à Cậu Tài tôi nấu xong cơm rồi mời cậu ở lại ăn cơm Dạ thưa bác cái này à Tài có chút bố rối nhìn về Linh À nếu anh không bận gì và ăn cơm luôn à Coi như lời cảm ơn của mẹ con em À vậy cũng được Cháu cảm ơn cô cậu này khách sáo quá ơn nghĩa gì tôi cảm ơn cậu còn không hết vì đã giúp đỡ con bé linh nhà tôi cứ như vậy trong suốt bữa trưa bà ngài hỏi hẳn đồ thứ chuyện rồi gợi ý và hỏi về chuyện tình cảm của tài này cậu tài à, cậu định khi nào kết hôn vậy hả con linh nhà tôi nó kể là cậu vẫn còn độc thân dạ vâng ạ cháu cháu hơi lần đận trong chuyện tình cảm với lại môi trường làm việc bận rộn không có thời gian tìm hiểu nhưng mối quan hệ bên ngoài Bố cháu cũng thúc giục lắm Thế nhưng mà biết làm sao bây giờ Thế là cô người yêu của cậu thế nào Chắc cao lắm mà Tôi thấy cậu vừa đẹp trai phong độ hợp thức như vậy Dạ bác đừng đánh giá cháu cao quá vậy Cháu chỉ là một bác sĩ hết sức bình thường Còn cô người yêu của cháu Nói ra bác đừng chê cười Cháu dễ tính lắm Chỉ cần là một cô gái dễ tính Nhẹ nhàng lễ phép với người lớn Sống tình cảm là được Cháu không cần gì hơn đâu Câu trả lời của đối phương Làm cho bà hai như mở cờ Bởi tất cả những điều Tài mong muốn chẳng phải linh đều có đủ Thế là bà lập tức nhìn sang con gái Nhưng hiểu ý linh lừa mẹ một cái Tất nhiên là bà ngay cũng đủ tinh tế để không gắn ghép trực tiếp Bà dự định rằng mời Tài thường xuyên ghé chơi Mưa dầm thấm lâu thế nào cũng thác hợp được cho đôi trẻ Một lát sau bữa cơm kết thúc thì Tài cũng xin phép ra về Bà ngay theo tiễn ra đến tận cầm Trước khi Tài lái xe bà còn bảo Cậu Tài ơi cuối tuần sau tuyệt định nhân ngày nghỉ nó một bước liên hoan có những ăn mừng con bé Linh có công việc mới hòa nhập tốt với mọi người hôm đấy cậu đến chơi nhé. Dạ cháu cảm ơn bác thôi cháu đi đây Ờ cậu đi cẩn thận nụ cười của tai nở rói trên môi sau đó anh quay lưng rồi lái xe rời đi nhưng khi vừa thoát khỏi cái cổng nhập bằng hai thì nụ cười trên môi của anh ta tắt hẳn giải tấp xe vào vệ đường lấy từ trong túi dưới chiếc điện thoại Alo sao rồi, chuẩn bị mọi thứ hết chưa? Cứ yên tâm, tôi đã rời lại lịch khám. Ngay cả Linh cũng ở nhà chiều hôm nay. Được, được. Cô gọi kết thúc một cách chống vánh, ta lại tiếp tục lái xe rời đi. Ngày anh ta vừa gọi đó là cô Y tá Ngọc. Và cả hai đang chuẩn bị một kế hoạch, hay nói đúng hơn là một buổi lễ ở ngôi miếu cô năm khoa sản. Có một điều Linh chẳng hề biết, đó là cô không phải là người duy nhất nằm mơ thích những thứ kỳ lạ mà cả ông tú trưởng khoa tài và ngọc cũng có những giấc mộng tương tự nhưng khác với linh cả ba người này biết vì sao mình lại nằm mơ như thế mọi chuyện quay trở lại khoảng thời gian mà ông tú còn đang làm bác sĩ chứ chưa lên chức trưởng khoa lúc ấy sau sự việc của người y tá tên năm những tin đồn thất thiệt lan truyền đi rồi người trưởng khoa cũ phải mời thầy về cúng và lợi dụng sự mê tín của dân địa phương ông tú nảy ra một sáng kiến có thể giúp mình kiếm được rất nhiều tiền Đó là trong lúc thăm khám cho những thai phụ, ông cố tình làm giả kết quả khi thông báo cho họ gặp những vấn đề về sức khỏe. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả đứa bé, mục đích là làm cho những người này hoang mang lo lắng. Sau đó ông gợi ý cho những người này tìm tới một vị pháp sư theo sự giới thiệu của ông làm lễ dâng lên cho cô nằm khoa sản. Tại đó mà có thể cầu xin ở trên phù hộ cho mẹ tròn con vuông tài qua nạn khỏi. Và tất nhiên những sản phụ này hoàn toàn bình thường không hề gặp vấn đề gì cả nên sau khi ca sinh nở được hoàn tất anh ấy đều tin sái cổ về chuyện cô năm hiện lên ban phước cả ông tú thì cùng vị thể pháp kia hưởng lập từ số tiền làm lễ thời gian cứ như vậy trôi qua đến khi tài ra trường rồi về làm cùng bố ngay cả ngọc cũng y tá trong khoa cũng bắt tay cùng với ông tú mỗi phi vụ như vậy cả ba đều kiếm được từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu vì đánh vào sự lo sợ về sức khỏe và an toàn của thai nhi Nên những gia đình có điều kiện Lại càng không thích tiền để chi trả Nhằm đổi lại sự bình an Trong suốt mười mấy gần hai mươi năm qua Không biết số tiền mà ông Tú lừa đảo Đến nhiều đến mức độ nào Nhưng như người ta thường nói Địa đêm lắm có ngày gặp ma vụ việc người thầy vô tên Trúc Kích động có nguyên nhân sâu xa đằng sau của nó Là lúc trước Trúc đã làm một cái lễ theo lời Của vị thầy Pháp do Tài giới thiệu Cái lễ này ngốn của cô không ít tiền Để nỗi Trúc phải vay mượn thành thử ra thì đứa con vẫn được thông báo là không nên giữ lại thì cô tuyệt vọng lắm tiền thì không đủ để làm thêm một cái lễ nữa thế mà chúng mới sinh ra kích động rồi đập phá cái bắt hương nhưng cô không biết được rằng chính cái hành động này đã vô tình phá vỡ lớp phong ấn suốt bao năm rồi giải thoát cho vong hồn của cô năm những năm vừa qua vong hồn của cô biết hết những việc làm khuất tất đằng sau và cô không muốn cho người ta lợi dụng cái chết cũng như vong hồn của mình để trục lợi thế là cô năm lần lượt hiện lên ám ảnh ông tú Tài và ngập. giờ đây cả ba người phải tức tốc mời thầy về làm lễ chấn niệm vong hồn của năm thêm lần nữa. thời gian kinh như vậy trôi qua, đến khi nhá nhem tối thì khoa sản trước khoảng sân đố diện miếu của cô năm một chiếc bàn được dựng lên. ông thầy pháp với bộ đồ lễ mặt trên người, tay cầm kiếm gỗ múa máy lung tung. ông tú cùng con trai đứng ngay đó Ngọc thì khép nép chấp tay là bởi vì cô vượt tham nam nhưng cũng hết sức nhút nhát Công may nếu không được ông tú trấn an thì nhiều khi ngọc đã lỡ mồm khai hết mọi chuyện cho chồng biết buổi lễ dần trôi gần đến cuối trong lúc ông thầy pháp đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng đúng lúc này có một bóng người từ đằng sau bước tới à, ai đó tài giật mình và đồi khi đối phương đến gần anh nhận ra ủa linh sao lại ở đây linh hẳn miệng cười một nụ cười nhìn khắp một lượt chung quanh em hỏi mọi người mới đúng mọi người đang làm gì ông tôi lúc này khác với thái độ niềm nở lúc mới gặp nhau ông bây giờ cầu mày linh à ở đây không có chuyện của cô về đi đừng đứng để phá phách nữa ở okay, kìa thưa trưởng khoa em đang làm gì đâu mà phá phách gì chứ em tò mò không hiểu tại sao mọi người kiếm được lợi lộc lớn như vậy mà không rủ em thôi mình dù sao cô là đồng nghiệp mọi người kiếm tiền tốt như vậy sao lại gạt em qua một bên câu hỏi của linh khiến trông tú tài và ngọc sửng sốt linh em nói gì đấy em nói sai sao mọi người lừa các thay phụ rồi lợi dụng mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của họ sao sao em lại biết cái này thì em không thể nói được nhưng phần lớn là do may mắn cả thôi tại bấy giờ bối bố rối nhìn sang bố của mình bố bây giờ phải làm sao thế nhưng ông tú thì vẫn giữ được sự lạnh lùng trên gương mặt ông nhìn linh rồi nở nụ cười. cười linh à sở dĩ mà tôi chưa nói cho cô biết là bởi vì cô vừa tới Chúng tôi cũng chưa dám tin tưởng Không phải là thứ gì cũng có thể chia sẻ được Nhưng bây giờ cô đã tới đây rồi thì như thế Tôi xin phép đừng mời cô tham gia cùng chúng tôi Lợi nhuận chia đồng đều Không ai chịu thiệt thòi cả Ông Tú vừa dứt câu Thì Tài cũng bấy giờ nói chen Linh à, anh thực sự cảm thấy thích em đấy Chúng ta có thể về chung một nhà Thì ai biết mấy Nhưng trước lời nói ngon ngọt này Linh chỉ nhếch mép cười khẩy Các người đánh giá tuyệt thấp quá rồi đấy. Và cũng chẳng phải vô tình mà Linh có mặt ở đây Số là vừa rồi khi đang nằm chợp mắt lần nữa Có chứng kiến cảnh tượng trong cơn mơ Nhưng không hiểu sao Linh không còn sợ Mà quyết tâm phải tìm hiểu mọi việc Khi lang thang trong vô thức cô gặp được vong hồn của cô năm Và biết được mọi chuyện Thế là khi tỉnh dậy bán tín bán nghi Linh tích tốc mượn xe của hàng xóm chạy đến bệnh viện Và thật không ngờ khi cô tới nơi Mọi thứ đúng như những gì vong hồn cô năm tiết lộ Tại lúc bấy giờ vẫn cố gắng thuyết phục linh à anh cảm ơn em thật mẹ em cũng bảo ngay đi chúng ta xưng đôi vừa lớn em gia nhập cùng anh và mọi người nhé trước câu nói của tài linh ngược cổ cười lớn và một bên mắt của cô bất ngờ biến đổi chỉ còn độc một màu đen linh quay hoa hướng về phía cái bản lễ Cô bớt thẳng tới rút hết những nén hương đang cháy dở xoay phần đầu đang cháy cấm ngược lại xuống bắt những tiếng xì xầm đã bắt đầu vang lên ông thể pháp trợn mắt há mồm cái gì thế này phá sao lại pháo của tao sao lại chỉ nói được đến đây thì chân tay ông cứ như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó bẻ cọp về đằng sau đau đau quá cứ như vậy ông nằm lăn lộn trên nền đất trước cặp mắt ngỡ ngàng của bố con ông tú và ngọc mẹ kiếp con đàn bà kia mày dám pháo hỏng quận cho chúng tao ông tú thay đổi thánh độ không còn cái vẻ nhẹ nhàng như ban nãy không cần hỏi thì cũng có thể đoán ra lúc này đây ông cùng con trai của mình có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa hơn nhằm che đậy đi tội ác thế nhưng linh không hề sợ cô chỉ tỏ ra khinh bỉ các người nghĩ tôi cứ như một thân một mình tới đây Đúng lúc này từ bên ngoài có những bóng người mặc áo xanh xuất hiện tất cả giơ tay lên ngay trong đêm bố con đông tú ngọc và cả linh được đưa về đồn còn ông thể pháp kia thì chuyển vào phòng cấp cứu ngày đầu cả tay chân tứ chi của ông ta đều bị gãy nát Qua đấu tranh cuối cùng người đầu tiên khai nhận Đó là Ngọc tiếp đến là Tài Cả đồng tố cho dù ngoan cố đến giường nào Cũng không thể nào chối tội Những ngày tiếp theo thực sự được phơi bày Khiến cho tất cả những người dân Trong huyện Ngọc Lâm đều một phen rúng động Bởi ai có thể ngờ được Những người luôn tự nhận là lương y như tử mẫu Lại tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt Tiền của bệnh nhân Lại nói về Linh Sau khi kẻ sai trái bị bắt giữ Khoa sản của bệnh viện có trường khoa mới Được điều chuyển đến Còn cô bây giờ trở thành người duy trì hương khói cho ngôi miếu. Nhưng nó chỉ đơn giản là ngôi miếu thờ vong của người đã khuất. Trở đến thời điểm tận số mà đi siêu thoát thôi. Chứ không phải là nơi cầu xin thể làm lễ gì nữa. Cũng có vài lần Linh nằm mơ thấy người y tá tiên năm xuất hiện. Nhưng không còn trong hình dạng đáng sợ dạ nữa. Mà người này chỉ cảm ơn cô. Cho đến một ngày Linh mơ thấy cô nằm hiện ra với một bộ đồ trắng. Vẫy tay chào rồi từ từ bay lên. Dần khuất sau một đám mây ngũ sắc.